quý vị và các bạn thân mến chúng ta tiếp tục đến với tập 20 của nữ quỷ pháp sư sẽ xem xem là chị cố gặp cái lão hòa thượng này lão ấy thật sự là hòa thượng dị hay là hòa thượng đều hay như thế nào hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và giúp a tuấn đề xuất kênh bằng cách ấn vào nút like nút share ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi a tuấn ra đường video mới trên kênh youtube quảng a tuấn like Lão Hòa Thượng còn thiếu chút nữa là bảnh dâu trừng mắt. Lão nói, Ê thí chủ, lại còn cần phải người bố trí thêm một chút duyên lành. À. Cố phi âm trên mặt đầy dấu hỏi. Chị cố chớp chớp đôi mắt to đen, suy nghĩ một chút về sự tranh lệch giữa mệnh giàu sang và sự bần cùng. Vẫn cứ tàn nhẫn quyết tâm, sờ soạn lấy ra một tệ. Chờ đến khi nào cô giàu rồi Thì một tệ cũng có gì là to tát Lão Hòa Thượng một lời khó nói hết Nhét một tệ vào túi Ê, Thì chủ yên tâm Thời cơ đến nhất định là Lão sẽ làm cho cô Cố phi âm hài lòng gật gù căn dặn Nói vậy chứ phải nhanh lên một chút Lão Hòa Thượng bình chân như vậy Ừ một tiếng Ê, Thì chủ bẩn tăng xem cô hình như không phải là người dân bản địa Đến để trời sao Cố phi âm lắc đầu một cái Không Ta tới đây để là tìm mộ sơn đó Đúng rồi tiểu hòa thượng Người vẫn cứ ở đây làm hòa thượng phải không Ta xem người cũng đã già Hẳn là biết rất nhiều Vậy đã từng nghe qua mộ sơn chưa Lão hòa thượng ngẩng đầu Bình tĩnh nhìn cô Ánh mắt khôn khéo đầy cơ chí Gương mặt cười cười giống như là Phật di lặng ê, ê, Không biết Chưa từng có nghe tới Ê, còn nữa, ta đâu có già Năm nay ta mới 89 tuổi à, 89 à, Vậy cũng coi như mới chỉ là thanh niên Dù sao thì cô cũng đã hơn trăm tuổi Chỉ là đáng tiếc Lão Hòa Thượng này lại chưa từng nghe đến Mậu Sơn Không phải là tìm sai chỗ rồi chứ Lão Hòa Thượng cười khen khách à, Thì chỗ Cô tìm Mậu Sơn để làm gì Nhà cô ở Mậu Sơn sao Cố phi âm ừ một tiếng Tìm được mộ sơn là ta có thể về nhà đó. Lão Hòa Thượng âm trầm trong chốc lát, đoạn dung đùi đắc ý. <cười> Tất nhiên là cõi vô minh đã có sắp xếp. Nếu như không tìm được, cô cũng đừng cưỡng cầu. Đến thời điểm cô nên tìm thì tự nhiên sẽ thay à. Cố phi âm cũng không vội nhưng kể từ khi biết, tài sản ở trong mộ là của quốc gia, cô liền không có cuốn lên nữa. chỉ sợ một tên trộm mộ nào đào mộ cô, rước lấy một đống nhà khảo cổ đầy một hố vàng, vàng bạc châu bóng, sẽ lúc đó sẽ đổi chủ. Chỉ vừa nghĩ cô liền đau lòng, bảo cô làm sao mà không vội. Đúng rồi. Ngươi chưa từng nghe nói đến mộ Sơn, vậy có nghe đến mộ Gia Thôn không?" "Mộ Sơn là có mộ Gia Thôn đó, ngươi có biết không?" Lão Hòa Thượng trầm mặc chốc lát rồi nói: Ê, mộ ra thôn đúng vậy mộ ra thôn là một cái thôn nhỏ đầu thôn cuối thôn có rất nhiều người đúng rồi ở đầu thôn còn có miếu thổ địa thường thường có thôn dân đến đó làm lễ rất náo nhiệt đó à, à, hình như là có chút nhớ à lão hòa thượng mỉm cười nói chỉ là lâu quá rồi <cười> nhớ không rõ cố phi âm ồ lên một tiếng kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy dựng lên nay Lão nghe nói qua mộ gia thôn Thật sự ở đâu vậy Lão hòa thượng tiếc nối thì xin lỗi nữ thi chầu Lão không nghĩ ra Ta không biết mộ sơn ở đau đâu Cố thi âm câu mày Sao không nghĩ ra chứ Người có thể suy nghĩ thêm không Ta có thể trả thêm thù lao đó Hài Nữ thi chủ à đừng có làm khó dễ Lão nạp, Cô xem năm nay ta đã chín tuổi Đã già đến hồ đỏ rồi Chỉ nhớ những chuyện gần đây Chuyện lúc trước nhớ không rõ là tất nhiên rồi Cố phi âm thở dài Hay, Rõ ràng Vừa rồi ngươi còn nói ngươi không già Sao bây giờ lại già Vậy ngươi còn nhớ giúp ta Cách tìm để mệnh giàu sang không Có muốn viết giấy tờ rõ ràng không Nhớ đâu ngươi quên thì sao Nữ thí chủ này nói chuyện Ngữ khí âm trầm Khuôn mặt âm lãnh khủng bố Đặc biệt là hàm răng lộ ra Lúc cái môi mấp máy trông lại càng đáng sợ Nếu như Lão Hòa Thượng dám nói mình quên Có khi cô chẳng há miệng nhốt chừng Lão vào bụng Lão Hòa Thượng lắp đầu Ê khóc ta chưa có quên Làm sao ta quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Được chưa quên là tốt Cố phi âm thở phào nhẹ nhõm Đương nhiên là cũng không có yên lòng Thừa dịp Lão Hòa Thượng còn nhớ Liền viết một cái hợp đồng Ký tên đóng giống lão hòa thượng nếu như quên cô có thể đem hợp đồng đó để đòi tiền lại lão hòa thượng lúc ký tên thì run run rất tức giận trợn mắt nhìn nữ thí chủ thế nhưng đáng tiếc nữ thí chủ lúc này cận thị căn bản là không cảm nhận được nội tâm của lão họ trang có thể coi được là một lần nữa tận mắt nhìn thấy sự lợi hại khôn khéo của chị cố tiết kiệm thành nhà giàu trăm bạn cũng khó không biết bao nhiêu mới đủ trong lòng của hắn không nhịn được cười cười chị cố này đúng là cực phẩm keo kiệt đã hung tàn lại còn ác độc chờ đến lúc nào có cơ hội thì nhất định phải đem cô ta dẫm dưới chân để cho hà giận nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên lại cảm giác ở đằng sau lưng phát lạnh hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện lão hòa thượng nhăn nhúm đang trợn mắt chừng nhìn hắn này lão hòa thượng nhìn thấy mình hắn kinh ngạc một thoáng Còn đang xác định thì chỉ thấy Lão Hòa Thượng lại rời ánh mắt đi. Giống như vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Họ trang nghi, hơi nghi hoặc một chút. Lão Hòa Thượng này từ đầu đến giờ cũng không biểu hiện ra là nhìn thấy mình. Nhưng vừa rồi xảy ra chuyện gì? Là hoa mắt hay sao? Hợp đồng được chia làm hai bản. Lão Hòa Thượng cầm một bản. Chị Cố tự mình cầm một bản. Tỉ mỉ gấp thật kỹ vào trong túi. Sau đó nói... Này mộ gia thôn ở quanh đây sao Lão hòa thượng nghền cổ Thì không biết Là đã quên mà Lại quên sao Không ở gần đây à Hẳn là hình như có Có hay không à, Là có Có là tốt rồi Cố phi âm hài lòng gật gù Tuy rằng lão hòa thượng này Là khó tin Thế nhưng cô cũng vẫn kích vẫn kích động Bởi vì nói rõ Là cô không có tìm sai chỗ Mộ Sơn hẳn là ở gần đây Đợi một lát nữa cô sẽ đi tìm người để hỏi Cô cũng không thể nào cứ đợi trong mở mãi. Lão Hòa Thượng Dù sao thì cô cũng không có nhiều thời gian để lãng phí Kỳ nghỉ đông sắp kết thúc Ở bên khu giải trí Vẫn phải chờ cô đi làm Để tiện liên lạc với đối phương cố Phi âm và Lão Hòa Thượng trao đổi số điện thoại Ất WeChat của nhau Là dặn dò thêm vài lần để dặn lão hòa thượng làm cho nhanh Lúc này mới xách họ trang mà đi Lão hòa thượng đứng ở dưới cây anh đào Nhìn cô đi xa, sau đó mới khom lưng, sờ sờ cây anh đào Trong miệng nỉ non nói một câu Vì âm thanh quá mức già nua, rất nhanh đã bị gió thổi tan Lão tựa hồ nở một nụ cười, mặt mày hớn hở Cố phi âm bây giờ đang ở trong trấn, gọi là Bạch Ngọc Trấn Từ chùa Bạch Ngọc mà đến Lúc này ở trên chấn có rất nhiều người đến để lễ Phật Đâu đâu cũng răng đèn kết hoa Tiếng pháo không ngừng Thật sự náo nhiệt Cô đi ở trên đường tùy tiện Kéo mấy người hỏi có biết mộ Sơn Và mộ Gia Thô hay không Cuối cùng kết quả đều là không biết Cô nghĩ người qua đường này khả năng Cũng giống như cô Đều là kẻ từ nơi khác đến Không biết thì cũng hợp tình hợp lý Suy nghĩ một chút Lên tiến vào mấy cái cửa hàng để hỏi Nhưng đáng tiếc kết quả cũng giống nhau Họ đều không biết Rõ ràng Lão Hòa Thượng nói là có ấn tượng Làm sao mà không một ai biết Cô thất vọng thở dài Ngồi ở một bồn hoa ven đường Bóp bóp cái chân Đi thật lâu, chân thật mỏi May mà đến buổi tối Có thể cưỡi họ trang để bay Thì không cần mệt nữa Nghỉ ngơi thật tốt Cố phi âm lòng vòng ở trên chấn Ai có thể hỏi cô đều hỏi Thậm chí cô còn lên đến chân núi Chùa Bạch Ngọc mấy vòng Tuy rằng tới đó không dám đi vào Chỉ sợ bị vầng hào quang trói lọi của tượng Phật Đánh cho hồn phi phách tán Như vậy thì được không đủ bù mất Ai Mạc Sơn nơi là Mạc Sơn Đến cùng là ở đâu vậy Ông trời đúng là thích rằn vặt. Nếu như có thể cô muốn đá cho ông ta mấy cái Đột nhiên trời đang quang vạn dặm Một tiếng sấm từ trên trời chuyển đến Họ chàng cuốn cuồng trốn xuống dưới bồn hoa Đề phòng nhìn trời Ông trời, ông đánh cái gì vậy Lẽ nào thực sự là không đồng ý để cho cô gái tóc đen áp bức mình Sư phụ, sư phụ Sư thúc bảo con tới mời người về Sư phụ có nhà không? Sư phụ, sư thúc đã chờ người lâu lắm rồi Ông bảo Người mau mau đi về, đi về thôi Sư phụ, người mà không đáp Con gọi sư huynh lại đây mời ngài đó Ở trong một tiểu viện nhà nông Một vị tiểu tăng đứng dưới Một gốc cây hoa đào trụi lùi ngẩng đầu nhìn cửa sổ trên lầu 2 Trong miệng cằn nhằn gọi mãi Đến một hồi lâu sau Cửa sổ mở ra Lão hòa thượng đứng bên cửa sổ nói Ê đồ nhìn ngoan Ngươi trở lại Nói năm nay người hữu duyên ta đã tìm được Những việc khác để cho sư thúc tự mình xử lý đi Đừng có quẩy dành Ta đã 89 tuổi rồi Các người lại để cho một người già như thế vất vả sao Tiểu tăng đứng đơ ra một thoáng Sư phụ Người nhìn Người 89 Nhưng tinh thần cứ như là 18 no Hải được rồi được rồi Thôi đừng có nói nữa đi về đi Sư phụ còn có việc quan trọng phải làm Đừng có quấy nhiễu Sư huynh ta Nói như thế nào Nói sư huynh có chuyện khẩn yếu Những người khác không thể quấy nhiễu sao Sư huynh người hỏi Dĩ nhiên là nói Sư phụ thân có bệnh đó Ở nhà tĩnh dưỡng Nhưng sống chết có số Sư phụ đã 89 tuổi rồi Việc thế gian Sư phụ từ lâu đã ngộ rồi Bảo họ không cần lo lắng cho ta đâu Để ta một mình tĩnh dưỡng ở đây đây Sư phụ à Tiểu tăng ngẩng đầu chừng đôi mắt nhìn lão hòa thượng Lão hòa thượng khoát tay một cái nói hài ta nói hết rồi Đi đi đi đi Cạch một tiếng cửa sổ bị đóng lại Sau đó mặc kệ cho tiểu tăng gào thét Lão hòa thượng cũng chẳng thèm để ý Tiểu tăng rậm chân Vỗ chán Bây giờ phải làm sao đây Sư phụ không về sư thúc sẽ nổi giận Còn có cả sư huynh kia Mình biết trả lời như thế nào Sư huynh so với sư thúc còn đáng sợ hơn Sư huynh chỉ cần câu mày Thì tiểu tăng còn không cả dám lên tiếng Sư phụ cũng thật là Mình sợ sư huynh Không dám nói với sư huynh Tiểu tăng cúi đầu ảo não đi trên đường Đi tới Đột nhiên cảm giác như là bị thứ gì đó kéo lại Quay đầu nhìn thì thấy là một cô gái mặt tái xanh, bộ dáng cực kỳ âm lãnh, làm cho tiểu tăng sợ hết hồn, hai tay tạo thành hình chữ vạn. Ê, thí Dũng, tìm ta có việc gì? Cô Phi âm lúc này mới phát hiện, mình kéo phải một hòa thượng. Cô hít mắt vào xem xét một chút, phát hiện đây chỉ là một tiểu hòa thượng bình thường, rất an toàn. Sau đó mới yên tâm nhếch miệng. Tạo cho mình một khuôn mặt hòa ái dễ gần Tiểu Hoa Thượng Ngươi có biết Mộ Sơn, Mộ Gia Thôn ở đâu không? Tiểu Tăng này Nhìn nụ cười đến lạnh cả gáy Hơi lùi lại Không không biết, ta, ta chưa từng nghe thấy Lại không biết cố phi âm um, nối tiếc buông tay Vậy cảm ơn Tiểu Tăng hoang mang lắc đầu một cái Rồi vội vàng chạy Chạy đi thật xa mà nhìn Phát hiện Cô gái này chống gậy trong tay đang túm một sợi dây thừng lào đảo đi trên đường. Tiểu Tăng không nhìn thêm nữa cuống cuồng chạy thẳng về chùa Bạch Ngọc. Trước khi đi tìm sư thúc đem lời của sư phụ nói lại một lần. Quả nhiên là sư thúc tức giận. Vảnh dâu trừng mắt gõ mõ lốc cốc một hồi mới bình tĩnh lại. Tiểu Tăng nghĩ. sư thúc nhất định là gõ cho cái mõ giống như đầu của sư phụ vậy nó không nhịn được lén nốt cười cười sau đó bị sư thúc trợn mắt dọa tiểu tăng im thít cối chào sau đó chạy đi tìm sư huynh sư huynh lúc này đang quét rác ở trước đại điện mặc một bộ tăng bảo cũ trong tay cầm một cái chổi cụp mắt liễm mi yên tĩnh tự tại ngày đông gió hiu hiu lá khô rơi liên tục Lúc trước vừa mới quét Lúc sau lại rơi đầy Ngày xưa nó quét gặp phải tình huống như vậy Không nhịn được thở phì phì Còn nói quét cũng bằng không Đúng là phiền phức Cũng chỉ duy nhất có sư huynh Bất luận là quét bao nhiêu lần Khuôn mặt vẫn không biến sắc Sư phụ đã nói Tính tình của sư huynh rất tốt Là vì Phật mà sinh Chứ không giống như nó Chính là sinh vì mình Sư huynh, sư huynh, ta đã về Tịnh không Tịnh không tiểu tăng Đem lời của sư phụ nói lại cho sư huynh một lần Quả nhiên sư huynh sắc mặt bình đạo Sư huynh à Hay là Người đi tìm sư phụ nói đi Sư phụ nghe lời của huynh nhất Tịnh hành lắc đầu nói Không cần Sư phụ đã có chuyện Cũng đều đã sắp xếp thỏa đáng Không về cũng được Người có thấy người hữu duyên mà sư phụ nói không Không có đâu Khi ta đến, sư phụ ở một mình đó. Tịnh hành gật gật đầu, Sau đó, lại cúi đầu tiếp tục quét rác Tịnh không tiểu tăng đột nhiên nghĩ tới, Ở trên đường gặp phải một cô gái kỳ lạ. Nó từ nhỏ, lớn lên trong chùa, Tuy rằng ngộ tính không cao, Thế nhưng mưa dầm thấm lâu, Cũng có thể nhận biết một hai. Nó nói, Sư huynh, hôm nay ta ở trên đường gặp phải một nữ thí chủ tóc dài, Rất kỳ quái. Ta cảm giác được ở trên người cô ta có âm khí, Nhưng cô ta lại không giống như là bị quỷ nhập đâu Còn hỏi ta có biết mộ sơn, mộ gia thôn ở đâu không đó Sao? Mộ sơn, mộ gia thôn Đúng vậy, sư huynh biết sao? Tịnh hàng cao mày suy tư Mộ sơn, mộ gia thôn Hắn vẫn còn có ký ức Khi hắn còn nhỏ đã từng nghe sư phụ nói Chính là liên quan đến mộ gia thôn Đáng tiếc là thời gian qua quá lâu rồi Hắn không nhớ rõ Lẽ nào sư phụ nói người hữu duyên Chính là nữ thí chủ tóc dài kia Cố phi âm đi vòng vòng Mệt muốn chết cho đến tận khi trời tối Mới tìm được nơi ăn cơm Nghỉ chân Hơn nữa buổi tối có thể tìm nhà trọ Ở gần đây Ngày mai cô sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm một chút Đến xung quanh để tìm Thực sự nếu như không tìm được Thì cũng chỉ có thể tốn một chút tiền đến đây để treo quảng cáo thôn trấn rất náo nhiệt người đi dạo phố chắc chắn là không ít mặt khác là tìm cô hồn giá quỷ thuê họ đi quanh hỏi thăm một chút biết đâu lại có tin bây giờ thời thế như vậy cũng không tệ chỉ ít phạm vi tìm kiếm nhỏ không giống như trước tìm khắp nơi như con rùa không đầu Cô ăn hết mì, sau đó dắt họ Trang đi ra ngoài tìm cô hồn giã quỷ. Họ Trang nói... Ngày hôm nay trên đường, ta không thấy một con quỷ nào cả. Hẳn là chùa Bạch Ngọc có danh tiếng quá lớn. Quỷ không dám đến đâu. Vậy thì chỉ có thể ra bên ngoài tìm một chút. Cũng may là trấn không lớn. Chỉ hai ba con phố đi ra ngoài cũng tiện. Bọn họ đi ước chừng... Mười... 20 phút cuối cùng đến một đầu cầu Cô nhìn xuống sông Nếu như có thể tìm được còn một con ma da thì cũng tốt Cô đã nhớ mùi cá nướng thơm ngát Ở bên ngoài vỏ thì giòn Ở bên trong thì mềm Chứ đồ người ta bán thì đắt quá Cô không dám tùy tiện ăn vậy Cô đã vừa xem xét Đột nhiên cảm giác ống quần bị người ta níu níu Chị cố cúi đầu nhìn Hình như trên mặt đất có người Người kia đang ngồi dưới đất, bộ dáng uể oải Bệnh đã đến giai đoạn cuối, đen thùi lùi. Bộ dáng khuôn mặt ra sao cô cũng không trông thấy rõ. Chỉ nghe thấy âm thanh sột soạt. Thầy chủ có thể thiện tâm bố trí thiện duyên được không? Cố phi âm nhướng mày. Bần tăng pháp hiệu chân độ. Chỉ xin một bát mì nước à Ở A-di-đà à Phật, ngã Phật tử bi... Phật tổ phù hộ cho thí chủ. Cố phi âm, ngày hôm nay gặp được vài hòa thượng. Cô nhìn hòa thượng này hình như đã đói đến không chịu nổi. Cô cũng biết cảm giác đói bụng chứ. Nhớ lúc đầu, cô từ trong ngọn núi đi ra, vừa lạnh vừa đói. Nếu như không phải là biết mình là người thiếu chút đã không nhịn được tự ăn thịt mình. Vì lẽ đó, khi cô nhìn thấy hòa thượng này đã đói đến gần chết, cô sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. Họ trang bay ở một bên, bay trái bay phải Phát hiện hòa thượng này không nhìn hắn Trong nháy mắt thì không còn hứng thú Hòa thượng này chính là một tên hòa thượng giả Đến quỷ mà còn không nhìn thấy thì có đạo hạnh gì Cố phi âm um, móc móc, cuối cùng móc ra mười tệ Mười tệ có thể ăn một bát mì thịt bò to Còn có thể ăn hai mươi cái bánh màn thầu Như vậy hẳn là đủ Chân độ vừa thấy mời tệ thì sáng mắt ngay cả họ trang cũng rất kinh ngạc cô gái tóc dài vốn keo kiệt cho lão hòa thượng kia hai tệ còn phải bắt ký hợp đồng vậy mà bây giờ lại lấy ra những mười tệ hắn dụi dụi con mắt cảm giác như là mình đang nằm mơ khuôn mặt trắng xám của chân độ lộ ra một nụ cười à, Đã tạ thí chủ nữ thí chủ nhếch miệng từ trong túi móc ra một cây bút vậy trước tiên chúng ta ký giấy vay nợ đi đem địa chỉ của ta điện thoại đều viết vào sau này ngươi có thể tiện tìm để trả đó họ trang vừa nghe như thế thì thiếu chút nữa lộn cả xuống sông hắn biết mà chị cố này có bao giờ hào phóng như vậy trần độ vội vàng gật đầu à, à, à được được ký tên xong trần độ nhận được mời tệ một đường loạn trọn đi vào trong trấn Tìm ngay một quán mì Ở bên trong một chút dầu cũng không có Ông chủ cho một chút muối và hành Coi như là canh nước Thế nhưng hắn vẫn như là gặp được sơn hào hải vị Ba lạng mì ăn chưa đầy 10 phút đã xong Ngay cả nước mì uống cũng không chừa lại một giọt Ăn xong cầm cái đũa quẹt miệng Sau đó nận no nê ở một cái Tinh khí thần cũng tăng lên Người ở chấn này đối với hòa thượng rất hữu hảo Ông chủ còn hỏi Tiểu sư phụ ăn no chưa Nếu như chưa no họ sẽ nấu cho thêm một bát nữa Không vì bất kỳ điều gì khác Chỉ đơn giản Hòa thượng này trông đã quá bê bết Một thân rách giới Ngay cả cái giày đều đã thủng lỗ Ngón chân lòi cả ra ngoài Mùa đông như vậy rất lạnh Trần độ chắp tay Ừ đã tạ thí chủ Bẩn tăng đã ăn xong À, sẽ đình này đây Đà tạ Đà tạ Trơ mắt nhìn chân độ rời đi Ông chủ lúc này mới nhớ Ừ vừa nãy sao mình lại quên Ở trong phòng mình có có nhiều giày như vậy Hay là đưa một đôi cho sư phụ Bà chủ nói Thế thì còn đứng đấy làm gì Mau đuổi theo sư phụ đi Ông chủ cười cười một tiếng Rồi vội vàng đuổi theo Ông ta chạy không bao lâu thì quả nhiên Nhìn thấy tiểu sư phụ ở ven đường Đang định gọi Thì tiểu sư phụ đột nhiên lại biến mất Này Đây là thần tiên hay sao Trong nháy mắt đã biến mất Ông chủ bỗng nhiên giật mình chạy tới Ở trên đất có một cái hố tròn Trong cái hố đen thùi lùi Xem ra có vẻ rất sâu Ông ta đưa cổ nhìn Nhưng vì qua tối không nhìn thấy gì cả Ông chủ liền gọi à, Tiểu sư phụ Có bên trong không Rất lâu sau, truyền đến âm thanh bình tĩnh từ dưới hố à, à, Thí chủ đừng sợ Ta đây, à, thí chủ báo cảnh sát Cứu ta ra với Ông chủ tàn lời Quả nhiên là gặp cao nhân Gặp phải chuyện như vậy mà bình tĩnh không hoàng hốt Ông ta bấm số gọi 119 để cấp cứu Cũng không biết là ai thiếu đạo đức Lại đào cái hố ở giữa đường như vậy Cô phi âm ở bên ngoài tìm đã lâu Mới tìm được một con tiểu quỷ Hỏi nó một ít chuyện Thế nhưng đáng tiếc là vừa hỏi Nó đã không biết Cô chỉ đành bỏ ra một chút tiền Để mua một túi nến Bảo nó hỗ trợ Đi gọi mấy con quỷ nhỏ tại đây Quỷ nhiều thì sức lớn Cô nói cho con tiểu quỷ hiện tại Cô ở quán trọ Bất quá đi xuống dưới lầu Nhìn thấy ở bên ngoài quán rượu Đang có đầy người bu vào Nghe nói là có đứa nào mất dạy Đem đào đường để bán lấy tiền Làm một hòa thượng Dâng xuống suýt chút nữa mất mạng Này đúng là thiếu đạo đức mà May là mà không xảy ra án mạng Nếu như mà xảy ra án mạng Thì thật là đáng tiếc Đúng rồi đó nằm hết tết đến Thằng nào mất dạy như thế à, Đến đất nhà người ta còn ăn trộm Đây là nghèo đến mức cạp đất rồi sao Bắt được à, Xung quanh không có camera chỉ có người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ mà không nói ra đó à, hy vọng là tiểu hòa thượng kia không sao cố phi âm cũng tò mò đến hóng hết quả nhiên thấy một bóng người đen thùi lùi bị kéo lên cả người ướt nhoét còn rất thối lúc này hít vào nhiều mà thở ra ít âm thanh tắc ở cổ họng người ta đặt lên xe cứu thương ầm ầm đưa đến bệnh viện họ chàng nheo nheo mắt nhìn rồi nói tại sao ta nhìn người kia quen để vậy nhỉ cố phi âm cũng không phản ứng kéo sợi dây thừng dắt họ trang về quán trọ họ trang bị kéo cổ siết đến nỗi kêu ầm ầm đôi mắt bùng cháy chờ đấy một ngày nào đó nhất định hắn sẽ cho cô gái này biết mặt chân độ cũng đã quen với sự xui xẻo của mình và lúc này không bị dọa đến hồn phi phách tán bị thương một chút Quần áo ở trên người đều đã ướt lại còn thối Đến bệnh viện kiểm tra vết thương Sau đó đi múc nước tắm rửa Mặc đồ bệnh nhân Xong xuôi bấy giờ mới để cho thầy thuốc Xử lý vết thương Thầy thuốc và y tá tới Nhìn thấy một người đen thủi lùi còn thối hoắc Còn chả muốn nhìn Thế nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ đi ra Thì biến thành một thiếu niên Môi hồng răng trắng tuấn lãng Trong lúc nhất thời có chút sững sờ Đặc biệt là y tá Lúc này con mắt còn sáng lên Mặt đỏ Thầm nghĩ Người này đẹp trai như thế mà lĩnh làm hòa thượng Vậy khi mình bối thuốc Phải nhẹ tay một chút Lại nói Chân độ quả thật là đỗ nghèo khỉ Hắn mới ra ngoài lịch luyện Sư phụ cho mấy trăm tệ Vừa ra cửa không bao lâu thì đã bị trộm đi Hắn lại không lập tức quay về tìm sư phụ Cái gọi là đi ra ngoài rèn luyện Là phải trải qua Vui sướng đau buồn của thế gian Không bước chân vào đời thì làm sao mà lịch luyện Hơn nữa từ nhỏ Vận may của hắn không tốt Ngay từ khi sinh ra đã bị bỏ rơi Nghe nói Là sư phụ nhặt từ trong một cái thùng rác Đem về nuôi Sư phụ thương tình Nuôi hắn ở trong chùa Từ nhỏ thân thể của hắn đã yếu Cứ ba ngày là hai ngày bệnh Đến hai tuổi mới bước đi được Bước đi còn lêu siêu Bước ba bước thì ngã một bước Năm tuổi đọc chữ nói còn không giỏi Nói chuyện thậm chí còn cắn cả vào lưỡi của mình Sau đó lớn lên thì đen đuổi đến vô cùng Nằm ở trên giường có khi còn bị sập giường Ngã gãy xương Vì lẽ đó cuộc sống của hắn so với những sư huynh khác khó hơn nhiều Có thể sống được đến bây giờ cũng là kỳ tích Lần này hắn sở dĩ một mình ra ngoài lăn lộn Cũng chính là vì sư phụ nói Mệnh của hắn có một kiếp Mệnh định không thể nào sống được Quá 25 Nhất định là phải đi về hướng Bắc Nếu như không cách nào an nhiên vượt qua nạn này Vậy chắc chắn là hắn phải chết Bởi vì đây là cơ duyên Vì lẽ đó Hắn phải đi một mình Không có huynh đệ Đi dòng dã nửa năm Rốt cục đến được Bạch Ngọc Trấn Bạch Ngọc Trấn có chùa Bạch Ngọc Hắn muốn đến đó Tốt nhất Để đổi một bộ quần áo đẹp Bởi vì hắn gần đây càng ngày càng xui xẻo Không chỉ bị lạnh Bị đói Trước khi ăn bát mì kia Mấy ngày hôm nay hắn chưa được một bữa nào Hắn bây giờ trên người chẳng còn đồng nào Ghi giấy vay nợ Vay được 10 tệ Mang đi ăn mì Và lúc này một mao tiền cũng chẳng còn Chờ bôi thuốc xong Vừa giặt quần áo vừa buồn giàu Không biết là tiền thuốc thang ở bệnh viện Mình sẽ phải trả thế nào đây Tối ngày hôm đó Ông chủ quán trọ đột nhiên cảm giác xung quanh lạnh lạnh Đèn ở trong con ngõ cũng lập lòe Ông ta còn chửi một tiếng là mua phải hàng đều Rõ ràng là năm trước vừa mới thay Thế mà bây giờ đã hỏng Ngày mai mình sẽ đi tìm người bán đèn Nói lý lẽ một phen Nhưng lúc này Ông ta đột nhiên cảm giác trên cổ lành lạnh Hình như là có cái gì đó Đang thổi một hơi vào cổ của ông ta Trong lòng của ông ta trột dạ Thầm nghĩ Liệu có phải là mình gặp phải thứ gì không sạch sẽ Ông ta trợn mắt nhìn xung quanh Sợ đến nỗi Chạy vào phòng tìm vợ Một con nam quỷ lén lút Che miệng cười, cười cười Đúng là không có tiền đồ Vậy mà đã sợ sao Thôi được rồi, đừng có cười nữa ai cô gái tóc dài vẫn đang chờ đó Không nghĩ tới, cô gái tóc dài đó lại đến đây Nghe nói biệt thự giang cảnh lại xây thêm mấy tòa nữa Chúng ta nếu như cũng có thể thuê một ngôi nhà thì tốt quá Biệt thự giang cảnh của thành phố A vô cùng hot ở Quỷ Dấn Là tiêu điểm Quỷ Dấn đang thảo luận Dù sao, đây cũng chính là nơi duy nhất được địa phủ công nhận Lãnh đạo loài người Để kinh doanh cho quỷ thuê nhà Ai có mặt mũi uy phong đến mức đấy chứ Này cô gái tóc dài đến rồi đó ta người nói chuyện cẩn thận Làm việc cho tốt Nhớ cuối đồng ý cho chúng ta đi ở biệt thự thì sao Nghĩ như vậy có vẻ là đúng Làm xong việc Cố đại sư tâm tình vui vẻ Có khi lại cho họ ở nhờ Thế nhưng nghe đồn là Cô gái tóc dài này là một con buôn quỷ Một người vô cùng đáng sợ Có thể một tay xé một con ác quỷ thành trăm mảnh Một miếng có thể ăn con ác quỷ bé Nếu như cẩn thận chọc tức cô Vậy thì bọn họ sẽ bị nguy hiểm Không chừng là bị vả một cái hồn phi phách tán Thế nhưng cô gái tóc dài kia Tuyên bố thủ lao rất lớn Ngọn nến ăn không ngon thì trả lại tiền Hiếm thấy có chuyện tốt như vậy Họ không muốn bỏ qua vừa vào đến trong phòng đã nhìn thấy cô gái tóc dài đang ngồi trước bàn xem TV khuôn mặt đang dán vào màn hình TV một đôi con mắt đen như mực khí tức âm lãnh nhìn vào trong con mắt ấy cảm giác kinh khủng làm cho bảy quỷ muốn hồn phi phách tán trong giây lát bọn họ chợt nghĩ đến chủ nhà khủng bố như vậy cho nên có lẽ những con quỷ ở biệt thự phải ngoan ngoãn đại sư Chúng tôi nghe nói là cô tìm chúng tôi có việc sao? À, đại sư đúng đúng, chúng ta vừa nghe người triệu tập, chúng ta lập tức chạy đến đó. Vậy cảm ơn các vị. Cố đại sư giật gù, nhếch môi cười âm lãnh, nào, mọi người đến đây ngồi đi. Ấy, không được, chúng ta là quỷ, còn ngồi cái gì, cứ để chúng ta bay. Cứ để chúng ta bay tự nhiên Đúng đúng Chúng ta bay là được rồi Không không ngồi đâu à, Ngồi cũng không đâu Không cần phải chiếm diện tích như thế Vậy cũng được Ngược lại quỷ quái Đứng lâu cũng không bị mệt Lại nói Con năm sáu con tới Trong đó có ba con quỷ nam Hai con ma nữ Xem ra tuổi tác cũng không lớn Ước chừng chỉ ba bốn mươi Có vẻ là hơi trẻ Này Các người có từng nghe nói đến mộ gia thôn không Mộ gia thôn Mộ sân Mấy con quỷ nhìn nhau Dồn dập lắc đầu nói không biết Cô Phi âm cũng nghĩ tới điểm này Cũng không quá thất vọng Lại hỏi Vậy các người có quen con quỷ nào độ bảy tám mươi tuổi không Bảy tám mươi Khoan đã là có đó Ta nghe nói Ông già nhà họ dư Hôm qua mới chết hình như ông ta cũng phải tám mươi rồi đúng đúng chúng ta nghe nói Ê, ta còn cùng bạn bè đi xem liệu có thể nhặt một chút vàng mã ăn miếng thịt cúng nào không nó bây giờ hẳn là lão dư vẫn còn đang ở nhà ấy có muốn đi không nhưng nếu như đến đó gặp quỷ sai thì sao lão dư không phải là giống như chúng ta ông ta đâu có phải là cô hồn giả quỷ đâu ông ta nhất định là phải đi địa phủ Quỷ sang Cố phi âm run lên Như vậy quả thực là rất đáng sợ Nhà Lão Dư ở đầu cầu bên kia Của Trấn Bạch Ngọc Năm nay Lão đã 80 tuổi Ngày bình thường chỉ có một chút bệnh vặt Vẫn có thể tự ăn uống Thân thể cũng được coi là người khỏe mạnh Người nhà còn nói Lão có thể sống đến trăm tuổi Ai ngờ vào một buổi sáng Lão mãi không dậy Theo thói quen thường ngày Lão đã phải dậy từ lâu Ngay cả điểm tâm có khi cũng đã ăn xong Nào ngờ hôm nay đến bây giờ còn chưa có động tĩnh Người nhà cảm thấy kỳ quái Đến phòng kiểm tra Thì thân thể của ông cụ đã lạnh toát Lão Dư cứ thế mà chết Chết một cách đột ngột không báo trước Mặc dù mấy đứa con của Lão đau lòng Lo tang lễ Nhưng lại may cho bố mất Khi 80 tuổi Cũng coi như là một cái chết nhẹ nhàng người thân tuy tiếc nối chưa được nhìn mặt ông cụ lần cuối thậm chí ngay cả di ngôn cũng chưa kịp nói nhưng nghĩ đến anh em ở trong nhà hòa thuận con cháu đầy đàn ông cụ hẳn là cũng không còn gì tiếc nối như vậy mới miễn cưỡng yên lòng hôm nay chính là ngày thứ ba đặt linh cữu ngày mai sẽ phải hạ tán cố phi âm dậy từ sớm quan sát đầu cầu từ lâu người ta đốt vàng mã để khăn tang vẫn rất nhiều Những người đang than khóc cũng không ít Từ xa đã có thể nghe thấy âm thanh đang truyền đến Cô cũng không dám đến quá gần Chỉ trốn là đằng sau một gốc cây cổ thụ Để theo dõi tình hình Bởi vì không biết âm sai bao giờ sẽ đến Nhỡ đầu đụng vào thì thật đáng sợ Ngoài cô ra thì có mấy cô hồn dã quỷ Đi theo cô cũng bị dọa đến mức Nửa người chôn ở dưới đất Lộ mỗi cái đầu ra ngoài Để thuận tiện cho việc một lát nữa họ sẽ chạy trốn cố phi âm nói Tiểu dư đang ở nhà sao? Liệu có khi nào bị âm sai câu đi rồi không? Một tên tiểu quỷ nói ờ, ở mà đêm hôm qua tôi đã đến xem rồi Dư lão đang ngồi ở ngay gian nhà chính Nhưng mà đầu óc có vẻ ngơ ngác Hình như là chưa tin là mình đã chết Tôi cũng thấy mà Lão cứ đi tới đi lui ở cửa đó Không biết tại sao Mọi người có nghe tin nhà họ dư mời hòa thượng đến niệm kinh chứ tôi nghe sao mà kinh hoàng biết đâu một đạo kinh vang lên chúng ta nghe thấy có khi siêu độ luôn thôi đi người ta siêu độ cho thím đâu mà đừng có mà đi theo ăn theo đại sư cô có muốn đi qua xe một chút không trừ chúng tôi sợ lắm chúng tôi không dám qua đó đâu nhưng cô là một đại sư cô khác chúng tôi cô đến xem thì chắc chắn là không có vấn đề gì tiện tay cô gọi ông cụ ra là được rồi Cố phi âm trầm mặc vấn đề này đúng là khá lớn. Nếu như cô dám qua đó thì còn cần phải trốn ở đây sao? Thế nhưng núp ở đây thì quả thực là không phải là biện pháp. Vẫn là nên qua thì hơn. Chỉ là đôi mắt của cô có vấn đề đi cũng không dễ nhìn được. Một con quỷ mới ra đời với lại hiện tại đông người tìm quỷ cũng không tiện. Con nên đợi đến buổi tối ít người rồi mình sẽ đến. Đến lúc đó chỉ liếc một cái là thấy. Đợi gần một ngày cho đến khi sắc trời đã tối Ước chừng hơn một giờ Cố phi âm một lần nữa đến nhà họ dư Nhà họ dư lúc này đã vắng người Hòa thượng Niệm kinh cũng đã xong Ở bên nhà chính Có mấy cụ bà vẫn đang ngồi khóc thút thít Ở phòng cách vách còn có hai bàn ngồi đánh mặt trượt Cố phi âm nhìn từ cửa vào Đáng tiếc là chẳng thấy gì cả Khắp nơi chỉ là một mảnh mông lung bảy cô hồn dã quỷ đi theo sau đang cố ngó khi trong thế tế phẩm bảy ở trên bàn vong thì nước bọt đã chảy thành dòng trước ngực này này các người có trông thấy tiểu dư không gọi lão ra trò chuyện đi ấy không thấy hình như là lão dư không ở đây không ở đây thế lão đi đâu ở không biết chắc là ở quanh đây thôi tranh thủ thời gian tìm đi Bây giờ vẫn chưa có hạ tán Lão Dư chắc là chưa đi xa Dừng ở nhà chính Không thấy mấy con quỷ lại chạy sang những gian khác Để tìm Thật may cuối cùng họ cũng tìm được Ở hai bàn cách vách Người ta vẫn đang đánh mặt chuộc Lão Dư cũng đang ở đó Nhưng tình huống lại có vẻ không đúng Lão Dư lúc này bay giữa không trung Đôi mắt vô thần già nua Nhìn chừng chừng Khuôn mặt cứng đờ đờ Chảy đầy huyết lệ Lão còng lưng vọt tới người phụ nữ mặc áo đen để khăn tang đang đánh bài Đáng tiếc là do lão đã thành quỷ Cho nên lão không có thực thể Hồn lực của lão yếu ớt Chỉ có thể bay xuyên qua thân thể người phụ nữ và cái bàn Thậm chí bởi vì không hãm kịp cho nên lao luôn sang bên kia vách tường Chỉ một chốc lát sau, lão dư đã xông trở lại Lập đi lặp lại mấy lần như vậy Huyết lệ nơi đánh mắt của lão càng đậm Cuối cùng lão thê lương gào lên một tiếng Cảnh tượng này làm cho bầy quỷ trợn mắt há mồm Dạng quỷ như lão dư Hình như không giống như là chết già Khi hết tuổi thọ Không còn tiếc nối Mà hình như trong lòng của lão đầy hận ý Muốn nhào tới người đàn bà tên là Cung Tư Tư Chính là con dâu của lão Điều này vừa nhìn là biết nghe có chuyện Lão dư vì sao lại hận con dâu của mình như vậy Hận đến nỗi muốn cô ta phải chết Không lẽ trong cái đám tang này lại có ẩn tình? Ê đại sư Lão Dư đang ở bên trong Nhưng tôi nhìn bộ dáng của Lão Hình như là muốn báo thù con dâu nó Sao? Báo thù? Nghe nói Lão Dư chết vào ban đêm Ngày hôm sau mới phát hiện Hiện tại Lão Dư hận con dâu đến như vậy Chắc chắn là cái chết của Lão có liên quan đến con dâu rồi Rồi cũng cảm thấy có thể đó Chứ chả nhẽ Lão Dư là ăn no rừng mỡ thì mới làm thế Bầy cô hồn dã quỷ ghé vào trong cửa sổ rất lâu Vừa hít hít vừa nói Càng nói vừa càng cảm giác Lão Dư chết không đơn giản Nhất định là có liên quan với cô con dâu Chị cố cũng thò cổ vào nhìn Đáng tiếc là chẳng thấy gì cả Mà Lão Dư bây giờ vẫn còn chưa ổn định Âm trầm đứng ở sau lưng Cung Tư Tư Đôi mắt vô thần Gương mặt đầy những nếp nhăn Cứng đơ quỷ dị Đêm nay Cung Tư Tư chơi bài không đỏ Chưa nói đến vụ thua tiền Cô còn cảm thấy lạnh lẽo Rõ ràng là mặc mấy lớp áo bông Trong tay ôm cái túi trường nóng Ở dưới chân còn đặt cả bếp lò Nhưng vẫn cảm thấy lạnh Lạnh đến nỗi răng của cô ta đánh rôn cầm cập Tay chân cứng ngắt, dường như là hơi ấm ở xung quanh không đủ. Cô rốt cục là không nhịn được, nhìn mấy người ngồi cùng bàn. Này, các thím không thấy lạnh sao? Sao tôi lạnh thế? Hôm nay sao mà lạnh thế nhỉ? Cái lò sửa chẳng có tác dụng tí nào, nhưng mà ngoài trời có tuyết rơi đâu. Thím còn thấy lạnh đây này. Thím có túi trường, có lò sưởi mà còn lạnh đây này Có muốn lên giường đắp chăn không? Ờ hơi lạnh thật đấy Nhưng mà chưa quá mức như thím Người thím yếu quá Người cô yếu Cô làm sao mà yếu chứ Quanh năm suốt tháng Rất ít khi biệm bị bệnh Lại kèm thêm làm công việc nhẹ Thì làm sao mà yếu Ngay cả chồng cô còn nói cô khỏe Cùng từ từ kéo cao cái áo phao Ôm cái túi trường run rẩy. Lại quan sát mấy người ở trong phòng này quả thực là không có một ai lạnh đến run lẩy bẩy như cô Từ khi ông cụ mất Cô luôn cảm giác mình rất lạnh Ban đầu thì tưởng là do tâm lý Nhưng so với bây giờ thì trong lòng của cô bỗng trột dạ Có một loại dự cảm không tốt Cô không kìm được quay đầu nhìn mấy lần Nhưng ở sau lưng cô là vách tường Vốn chẳng có gì Hơn nữa ở trong phòng này có người Cô vẫn cứ cảm thấy âm u đáng sợ Bởi vì ngay ở gian phòng khách bách bên kia xác của ông cụ vẫn nằm đó Cùng từ từ suy nghĩ lung tung một hồi Bỗng nhiên sắc mặt tái nhợt Cô ta hít sâu mấy cái Cố ép cho mình tỉnh táo lại Kỳ thực không cần phải sợ Bởi vì trên đời này làm gì có ma quỷ Nếu như có ma Thì trên đời này làm gì còn người sống Nghĩ như vậy cô yên tâm hơn không ít Thở một hơi bình tĩnh lại ai ngờ khi cô vừa chớp mắt thì đột nhiên nhìn thấy màn cửa nhà mình bị kéo lên một góc một cô gái tóc dài khuôn mặt trắng bệch xuất hiện ở ngay bên cửa sổ toàn bộ đầu của cô dính lên trên cửa một đôi mắt to xoay tròn con mắt liếc trái liếc phải giống như là đang tìm thứ gì đó bộ dáng này làm cho cung tư tư sững sờ trong thoáng chốc nghĩ có khả năng đây là một vị khách thế nhưng thấy không đúng cửa sổ vẫn còn đang đóng rèm cửa lại bị cái gì đó vén ra một góc giống như là cô gái tóc dài ở ngoài kia đang thò tay xuyên qua cửa kính vén rèm lên vậy trùng hợp là cái góc chống ở cái rèm cửa cũng bị vén sang bên trái một chút cùng từ từ chơ mắt nhìn rõ ràng là không có người vậy mà cái rèm Nó lại tự nhiên lay động sao Này cô con mà, con mà Trời ơi Cùng từ từ trợn mắt há mồm Sợ đến mặt tái mét Bịch một tiếng Ngã từ trên ghế xuống Vù một cái Chỗ trống ở trên rèm cửa rơi xuống Cửa đóng lại Lại còn rung rinh mấy lần Một cơn gió từ bên ngoài thổi vào Làm cho da đầu của cô tê dại cô mà đó c cái cái rèm cửa di chuyển kìa cái cái cái cửa tự mở kìa toàn bộ người trong phòng đều bị tiếng hét của cung tư tư làm cho giật mình ở trong lòng cũng hoảng hốt bởi vì ở phòng cách vách đang có một xác chết nằm cung tư tư là người bình thường đột nhiên lại sợ đến như vậy không lẽ thực sự đã nhìn thấy gì trong nháy mắt họ nhìn về phía cửa sổ Chỉ tiếc là họ chẳng thấy gì cả Màn cửa vẫn như cũ Cơ bản là chẳng có gì Làm cho mọi người sợ bóng gió một hồi Thím cung Cô kêu cái gì vậy Màn cửa vẫn bình thường Đâu có di chuyển Đúng đó Thím cung Đêm hồng khuya khoát cô đừng có nói bậy Cẩn thận lại dẫn tới những thứ không có tốt đẹp Thôi thôi Chúng ta chơi mặt trực tiếp nào Cùng từ từ loạn chọn bò dậy còn chưa hoàn hồn nhìn cánh cửa đang đóng kín không thể nào làm sao cô có thể nhìn nhầm được chứ cô chắc chắn là cô không có lầm vừa rồi rõ ràng là có một cô gái tóc dài đứng ở đó cung tơ tơ nuốt một ngụm nước bọt rôn rôn mở to đôi mắt tôi, tôi thật sự là trông thấy có người đó cửa sổ rèm kéo lên mở người ra ngoài mà xem xem thật sự là có ai không tôi tôi không có nói láo Người phụ nữ búi tóc ngồi đối diện cô ho một cái Thím cung đừng có nói nữa Đêm hôm khuya khoắt làm sao mà mọi người ra được Nếu như có người thì sao không gọi Cô bị hoa mắt đấy à Cung từ từ bấy giờ mới phản ứng lại Quả thực bây giờ là 12 giờ đêm Ai mà đến vào lúc này chứ Cô nhìn thấy không lẽ chính là quỷ Không thể nào Trên đời này làm gì có ma có quỷ Cô chảy mồ hôi lạnh Cả người thất hồn lạp phách Cố gắng Đánh thêm mấy ván Lại thua mất mấy trăm đồng cố phi âm lúc này Mang bọn cô hồn dã quỷ Trốn ở ngoài cửa sổ Cô không ngờ là lại bị phát hiện Tiếng hét vừa nãy Làm cho cô bị choáng Không chạy kịp May mà người ở bên trong nhà Không có đuổi Chứ nếu không thì Cô cũng không biết ăn nói thế nào Chẳng thể nào nói với họ Rằng là cô đang đi tìm hồn Của ông cụ dư Cũng may, mấy quỷ hồn gọi tới, tìm hồn của ông cụ Dư cũng dễ nói chuyện. Cô bảo một tên cô hồn dã quỷ đi vào gọi ông cụ Dư ra là xong. Đáng tiếc, cho dù gọi như thế nào đi chăng nữa thì ông cụ Dư nhất quyết không ra. Hỏi vì sao, ông cụ cũng chẳng quan tâm, như không nghe thấy. Hết cách, cố phi âm đành phải tiến vào. Cung tư tư bây giờ đã thua sắp khóc, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt khó coi. Tình trạng có vẻ là không ổn Ba người ngồi cùng bàn nhìn bộ dáng hiện tại cũng thấy sợ Nhưng bọn họ đang đánh bài hăng say như thế Còn thắng cả tiền Nói nghỉ đánh thì không nỡ Họ vờ như không trông thấy gì Chỉ cho rằng là cung tư tư Vì bố chồng vừa chết Lại thua tiền cho nên tâm trạng bị ảnh hưởng Tâm trạng của cung tư tư không ổn định Thêm một bài con bài vứt ra chọn một con pháo vẫn là một màu thuần cực phẩm sắc mặt của cô như muốn sụp đổ cô nghĩ đêm nay cô gặp một con quỷ ván bài này e rằng là không thể đánh nữa ngày mai có lẽ mời hòa thượng tấn cầu kinh ai ngờ đúng lúc này đột nhiên có tiếng cót ca cót két vang lên Sau đó phụt một tiếng Cả phòng chìm trong bóng tối Cung tư tư giật mình Muốn hỏi là cầu trì bị cháy Hay là cắt điện đột xuất Nhưng sau đó Cô lại bị một bàn tay lạnh buốt Cứng đờ đờ Túm lấy cổ của mình Cô cảm thấy khó thở đôi mắt dần dần mờ đi u ứng một hồi ngay cả một chữ cũng không thốt lên được cô muốn cầu cứu sau đó đạp cái ghế vào cái bàn cô còn có thể nghe được mọi người nói chuyện bình thường thoải mái nhàn nhã dường như là không ai phát hiện cô ta sắp bị bóp cổ chết này sao sao đột nhiên tự nhiên lại lại cúp điện với ta ấy không lẽ là bị đứt cầu dao ấy cúp điện rồi Vậy thì khỏi đánh nữa. Này đừng có đồ, tôi thua mấy trăm vẫn còn muốn gỡ. Tranh thủ thời gian kiểm tra một chút, không cúp điện thì thôi, chứ cúp là toi đó. ai thật là năm hết Tết đến rồi mà sao mấy ông lại cúp điện ta? Mẹ nó chứ. Sao tự nhiên tôi thấy lạnh vậy ta? Này, cô đừng có nói hô nốt vượn. Cùng từ từ chỉ cảm thấy dùng mình. Cô nghe tiếng người nói ở trong phòng. Sau đó là tiếng người ta mở cửa phòng Lần lượt từng người đi ra Tiếng nói càng lúc càng xa Không ai hỏi cô một câu Tựa như cô chết ở đây cũng chẳng sao vậy Cô bị dọa đến nỗi cả người run rẩy, Hai tay ôm cổ Sau đó cô nắm được một đôi tay lạnh như băng Đầy những nếp nhăn nếp nhăn mấy người chơi mặt trực cùng với cô đều là độ khoảng 3-40 tuổi mặc dù đều là lao động chân tay đấy nhưng làm gì có ai có nếp nhăn nếp chai tay lại còn chắc nịch ở trong lòng của cung tư tư phát lạnh đột nhiên cô ta nghĩ đến bố chồng của cô không lẽ là là ông già đó tìm về ông già đó tìm về để báo thù mấy người đàn ông sách về cái công tác điện phòng lại trở nên sáng sủa hội chị em đánh bài thở phào nhẹ nhõm may thật không mất điện nếu như mất điện thì mạc trược không đánh được mấy người trở về phòng ngoài ý muốn lại thấy cung tư tư đang nằm sóng xoài ở dưới đất bất tỉnh mọi người kinh hãi nhanh chóng đỡ người dậy thấy sắc mặt cô tái nhợt mồ hôi lạnh chảy từng dòng hô hấp yếu ớt trên cổ Còn có mấy dấu tay xanh tím Bọn họ nhìn nhau nghi hoặc không thôi Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Bởi vì cung tư tư bị bóp cổ đến ngất xỉu Anh em ở trong phòng ngủ cũng dậy Suốt mấy ngày nay Hai người bận biểu hai đêm Không thể chịu nổi Lúc này mới về ngủ Không ngờ lại gặp chuyện Nhất là chồng của cung tư tư Con trai thứ ba của ông cụ Nhìn vợ mình Bị người ta bóp cổ Mặc dù bây giờ đã tỉnh Nhưng anh vẫn bực Huống chi anh vừa mất bố Lại bây giờ vợ suýt chết Chuyện gì xảy ra Là ai bóp cổ Không không biết nữa Chúng tôi về thì thấy thiếm cung như thế Vừa nãy cúp điện tôi tôi cũng đi ra cùng mọi người Tôi có đâu bóp cổ cố ấy. Hơn nữa tôi và cô ấy không có oán không có hận Tôi bóp cổ ấy làm gì Tôi cũng vậy Lúc đấy mất điện tôi là người đầu tiên mở cửa Tôi có làm gì được đâu Tôi tôi muốn thắng một chút tiền thôi Tôi giết người Ê, tôi, tôi làm gì có động cơ Con tôi còn nhỏ Tôi tôi là mẹ nó mắc gì mẹ vứt bỏ con mình để đi giết người không có thủ oán Dù tam Chú phải dùng não để suy nghĩ Ở đây đông người như thế này Ai lại chọn lúc này để giết người Một phòng 8 người Ngoại trừ cung tư tư thì còn 7 7 người này đều là hàng xóm nắng giềng với nhau Bình thường cũng biết rõ Mỗi nhà mỗi cảnh Bọn họ quả thực là không có thâm cửu đại hận Không có lý do gì để đi giết Cung Tư Tư Huống hồ ngay trước mặt mọi người Con trai thứ ba ôm Cung Tư Tư về phòng Cung Tư Tư đã tỉnh Nhưng ít hầu bị bóp tổn thương Cuốn họng đau đớn Hít một hơi cũng đau Chứ nói gì là uống nước hay nói chuyện Dư tan nói Em ngủ trước đi Anh đến bác sĩ lấy thuốc cho Ở trong lòng Cung Tư Tư hoảng sợ Lôi kéo dư tam không cho đi Anh ta xoa đầu cô nói Anh sẽ về ngay Em đừng sợ Thấy chồng mình không quay đầu lại cung tư tư run dậy Lấy chăn bọc kín người Nghĩ tới nghĩ lôi Cô lấy điện thoại nạp xẻ thẻ xong Gõ tin nhắn Tay cô ta run run Viết lại sự tình cô ta gặp phải tối nay Sau đó hỏi đối phương phải làm gì Liệu có nên mời pháp sư đến để làm phép Cô ta rất sợ Chuyện này quá đỗi kỳ dị Không đơn giản Không lẽ lão già cứ chết Biến thành lệ quỷ Để về tìm hai người báo thù Nhìn một phòng đầy người Đã đi không ít Bầy cô hồn dã quỷ Dẫn cố phi âm đến cửa sổ Con trai phòng dư tam May mắn là họ dư Nhà hai tầng đơn giản Một tầng có bốn phòng Từ trái sang phải trình tề Trên lầu là để người nhà ở Dư Tam ở lầu 1 Dựng tạm một cái giường cung tư tư nằm trong chăn Nhắn tin với một người bí mật Gửi tin nhắn đi Chỉ nghe thấy tiếng lao sao ngoài cửa sổ Bởi vì trong phòng quá mức yên tĩnh Không có một chút tiếng động, Cho nên nghe rất rõ Cô ta giật mình kêu lên Cuối cùng không nhịn nổi tò mò Cô ta kéo chăn Vụng trộm nhìn ra ngoài Lỡ nhìn thôi Cô ta sợ đến vỡ mặt Dèm cửa sổ bị kéo lộ ra một khoảng Cô gái tóc dài đang đứng ở bên ngoài cửa sổ Dưới ánh trăng huyền ảo Cô gái tóc dài mái tóc buông xõa, Có thể mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt trắng bạch Và con mắt đen như mực khát móng Cô gái tóc dài nhìn vào từ cửa sổ dáng vẻ thật quỷ dị Sau đó có tiếng gõ cửa vang lên Tiếng gõ cửa vừa nhỏ vừa nhẹ Giống như tiếng quỷ gõ cửa Cung tư tư bị hoảng sợ đến nỗi Nổi hết cả da gà Ngay cả cơn đau nhức cũng quên Nữ quỷ tóc dài này Tại sao lại muốn tìm cô Tại sao lại đến gõ cửa sổ phòng cô Lúc cô ta còn đang ngờ vực Thì cô gái tóc dài ngoắc ngoắc tay Tựa như là gọi ai đó Tiểu dơ Tiểu Dư, ra đây, ra đây thôi, đừng có chơi ở đây nữa, ra đây tôi tìm ông có việc này. Giọng nói yếu ớt của cô gái tóc dài truyền vào trong lỗ tai của cung tư tư. Đầu óc của cô ta như muốn vỡ bung ra, thê dại cả da đầu, miệng muốn quên luôn cả hô hấp. Trong đầu cô ta đang nghĩ, Tiểu Dư ở trong miệng cô gái tóc dài kia là ai? Không lẽ chính là bố chồng của mình hay sao Tại sao bố chồng của cô Lại ở trong đây Không lẽ vừa nãy là ông già đã bóp cổ cô ta Cung tư tư choáng vắng Người cứng đờ Dôn dậy Ngay cả điện thoại đang kêu Cũng không thèm đến xỉa, Thậm chí cảm thấy âm thanh như là cái bùa thổi mệnh Chỉ hận không thể lập tức ném điện thoại đi Ra đây Ông ra đây Tôi chỉ hỏi một chút chuyện rồi đi thôi Sao? Ông muốn báo thù à? Được Thế báo thù nhanh lên Xong chúng ta nói tiếp Tôi ở ngoài chờ ông Nha Bộ dáng kinh khủng Cùng với âm thanh âm u Kèm theo ý tứ trong câu nói đã quá rõ Chiến tuyến phòng ngự trong lòng của cung tư tư hoàn toàn sụp đổ cô ta sẽ toạc cả cuốn họng rào lên một tiếng không không phải để tôi không phải để tôi tôi tôi tôi không có giết ông tôi không có giết ông ông ông không thể tìm tôi báo thù được báo thù thì thì tìm anh ta tìm anh ta tôi, tôi tôi tôi vô tội tôi vô tội tôi có biết gì đâu tôi có biết gì đâu oan có đầu nợ có chủ, ông không được giết tôi tôi vô tội mà ông không được giết tôi tôi không muốn chết cái thằng già này cút đi lão già cút đi Hòa thượng và đạo sĩ đang ở ngoài đấy, các người làm sát kẻ vô tội, họ sẽ bắt các người, đánh tan hồn phách của các người, đừng có vào đấy, đừng có vào đấy. Giọng của người đàn bà chua ngoa khàn khàn, thần thái đã trở lên điên loạn, như bị chúng ta, đang đề phòng nhìn bốn phía. Cô ta như nhìn thấy một bóng lưng gù rất quen thuộc, giống như bố chồng cô như đúc, ngay cả quần áo mặc trên người cũng giống. chính là tận mắt cô nhìn thấy được mặc vào trên người lão lão dư lúc này đôi chồng mắt trắng rã nhìn cô ta chầm chầm bàn tay duỗi ra muốn một lần nữa Trồm lên để bóp cổ cung tư tư cung tư tư điên cuồng bỏ ra khỏi giường lao đảo chạy ra bên ngoài miệng gào thét không không phải tôi không phải tôi giết ông không phải tôi giết ông không phải cô đi cô đi với, Có người muốn giết tôi Có người muốn giết tôi Bố Bố Ngàn vạn lần đừng giết tôi bố Tôi không phải cố ý đâu Tôi không phải cố ý đâu bố Dù trong nhà bây giờ không có mấy người Nhưng ở ngoài gian chính Vẫn còn có mấy cụ bà đang khóc lóc Tuy những cụ bà này Già nhưng chưa có điếc Bây giờ nghe thấy nàng dâu thứ ba gào thét như vậy Còn nói lung tung cái gì đó thì cực kỳ khó hiểu Đồng thời cũng hoài nghi Nàng dâu thứ ba giết ai lại còn gọi bố Không lẽ là cô ta giết ông già Đám các bà cụ đang nghi ngờ Thì bỗng nhiên xoảng một cái tiếng đổ vỡ Họ quay đầu nhìn lại Thì thấy con trai thứ ba dư tam đứng ở cổng Vẻ mặt đen sì khó coi ánh mắt của anh ta trợn lên Xong tới tốm lấy cung tư tư cô nói cái gì cô nhắc lại xem cô giết ai cung tư tư giật mình ngơ ngác em em không không em không không dư tam nghiến răng bố ruột cô và là nhạc phụ của tôi đang sống rất tốt một người bố khác của cô là người đang nằm trong quan tài cô nói bố tôi chết không có liên quan gì đến cô sao cung tư tư cuống quít lắc đầu Không, không, không không có liên quan gì đến tôi hết Không có liên quan gì đến em Cô ta đang muốn giải thích Thì nhìn từ đằng sau dư lão bay tới Lưng của ông còng còng Âm u nhìn cô bằng khuôn mặt quỷ dị Chính cô Chính cô đã giết tôi Chính cô Cùng tư tư lặng người nhìn ông Toàn thân cứng ngắt biết hầu trượt trượt mà nói không nên lời dư tam nhìn thấy ánh mắt quái dị của công tư tư quay đầu lại nhìn đáng tiếc là chẳng nhìn thấy gì cả sau đó rầm một tiếng quan tài bị lật xuống thi thể của ông cụ dư ở trong quan tài lăn ra toàn thân của ông cụ dư căng cứng vừa gầy gò vừa bé gương mặt lõm cả vào đôi mắt mở to hướng mà ông cụ nhìn tới Chính là cung tư tư đang đứng ở ngoài sân. Hết tập 30. Kính thưa quý vị và các bạn. Vậy là liệu uh, Cố Đại Sư tìm đến hồn ma của... Dư lão thì có được tìm được dấu vết về mộ sơn hay không thì chưa rõ Nhưng chắc chắn là chị cố của chúng ta lại vô tình làm được một việc tốt Là vạch một, một cái âm mưu của, của giết người rất là độc ác à, Cũng là dẹp yên được một cái mối quan hệ hỗn loạn trong một cái gia đình họ dư Tiếp theo như thế nào chúng ta sẽ chờ đợi ở tập sau Xin chào và hẹn gặp lại